Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thang lượn lờ bay về phía khe hở đằng sau một cái tủ ngỗ Tại sao khói khương lại bay đến tủ ngỗ Nước trong tủ thì chắc chắn không phải Lẽ nào sau tủ còn có một mật thất Tiểu hào lại nhận ra đằng sau cái tủ có điều cổ quái Đem theo sự nghi ngờ và tò mò của mình Cậu ta bước đến trước cái tủ Dùng tay đẩy nhẹ Cái tủ quả nhiên chuyển động Lực đẩy của Tiểu Hạo làm nó trượt sang một bên. Tủ gỗ vừa trượt sang một bên liền lộ ra một hang động, đúng như dự đoán của anh Lỗ Đệ này. Có vẻ như nơi này là nơi ẩn náu của tên đạo sĩ kia khi có trường hợp nguy cấp. Chắc chắn bây giờ hắn cũng đang ở trong, vì trong một thời gian ngắn như lúc nãy không thể đi đâu xa được. Cái cửa động cao hơn nửa người, bên trong tối như bưng, không biết là thông đến đâu. Giáo đao sí này là chuột ư? Trong một cái hang động, rồi lại có một cái hang động nữa. Không chần chừ, hai thầy trò bước vào động mạch. Bên trong quả nhiên là một sương động sâu thẳm. Hai thầy trò đi được mười mấy phút, hang động tối tăm dần trở nên sáng sủa hơn, không gian cũng thoáng đáng hơn. Ngay phía cuối hang động là một không gian rộng lớn, trên mặt đất có một cái hố sâu vuông vắn, dưới hồ chứa đầy nước đen đục ngòm. Ở khoảng cách gần như khởi thí, từ trong hồ tỏa ra mùi tanh hôi. Cũng không biết thứ nước đen đó là gì mà mùi hương lại kinh tợm đến vậy. Hai sư đồ vừa tiến vào, đang nghe thấy một giọng nói phát xa từ phía đối diện. Hóa xa đó là tên đạo sĩ. Dường như ông ta đã biết trước được, với khả năng của sư phụ Cương có thể dễ dàng tìm ra ông. Lúc nãy ông tung hỏa mù, không phải vì muốn trốn chạy, mà là muốn có thêm một chút ít thời gian để chuẩn bị đối phó với ông. Thanh Sơn đạo sĩ đặt một cái bàn thờ, Tiểu Sang đứng bên cạnh ông ta. Hai thầy trò sư phụ cương đã đuổi kịp, liền thốt ra câu nói trầm biếm khiêu khích. Sao chậm chế vậy, ta đợi nhị bệnh đã lâu. Tiểu Hào vừa thấy ông ta, liền vô cùng tức giận, vùng nắng đấm về phía trước, đòi đoạt Tiểu Sang về, đồng thời giáo huấn Thanh Sơn đạo sĩ một chút, cho ông ta biết lễ độ là gì. Thế nhưng anh vừa định tiến lên thì liền bị sư phụ cương sang tay chặn lại. Sư phụ cương với kinh nghiệm của mình vừa nhìn ráng vẻ của thanh sơn đạo sĩ sớm đã nhận ra chắc chắn ông ta đang dẫn dụ họ vào một cái bẫy mà láo đã chuẩn bị. Hắn ta đã thiết kế pháp đảng e là sắp chiêu gọi thứ gì đó lên. Họ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thanh sơn đạo sĩ từ trên bàn cầm lên cây kiếm gỗ nghiến răng nghiến lợi về mặt rất hung dữ Lão nói rằng, tiểu cương thi lại do lão tán nuôi nấng bao nhiêu năm nay, tại sao bây giờ họ lại đòi giành lĩnh? Hơn thế nữa, thầy cho sư phụ cương đã mấy lần phá hỏng chuyện tốt của hắn, không thể cho qua được nữa, cần phải ra tay chỉnh trị. Lão ta còn nói thêm, hôm nay chính là ngày dỗ của sư đồ họ. Nói xong liền vung kiếm, đồng thời từ trên bàn cầm lên một xấp lá bùa vải. Hắn tung bùa lên không trung, miệng lẩm bẩm niệm chú. Mỹ la bùa bay lả tả rớt trong cổ nữ. Thanh Sơn đạo sĩ mặt lộ vẻ tức giận, một tay vung kiếm, tay kia bấm niệm chú miệng lẩm bẩm. Có vẻ như câu thần chú phát ra từ miệng lão ta, chính là để sai khiến tiểu Cư thi. Tiểu Sang ban đầu vốn đang đứng yên bất động bên cạnh hắn ta, bỗng sự hai mắt đỏ rực hướng về hồ nước đi tới. Lão ta đang tính làm gì với tiểu Sang tội nghiệp? Tiểu Hào thấy tiểu Cư thi bất ngờ cử động, Liệt sút suất lo lắng không đứng im được, không biết Thanh Sơn đạo sĩ đang tính làm gì tiểu San, lẽ nào lão ta bắt đứa trẻ này nhảy xuống dòng nước gầm giếc kia? Ta thấy không phải chỉ sợ hắn đang lấy tiểu San ra làm mồi nhử, gọi ra thứ đang ở trong hồ nước đó. Dạ, để con đi lật đổ pháp đàn của hắn. Tiểu Hào bây giờ vô cùng nóng vội, muốn nhanh chóng tiến lên lật đổ pháp đàn của tên đạo sĩ xấu xa kia, trái với đồ đệ của mình. Sư phụ Cư vẫn rất bình tĩnh, vì ông biết giờ nóng vội sẽ chỉ làm tội thương đến mình, và cũng vị bình tĩnh, nên ông lại nhìn sang manh mối. Thanh sơn đạo sĩ chắc chắn đang muốn lấy thân thể đại âm của tiểu sang ra làm mồi nhử, đánh thức thứ đang ở trong hồ nước. Tiểu Hào càng ngày càng không kiềm chế được sự nóng giận, định bỏ lại sư phụ Cư chạy về hướng Thanh sơn đạo sĩ. Thanh sơn đạo sĩ dắt tiểu sang đến bên cạnh hồ dùng thanh kiếm gỗ cắt một đường trên cổ tay của tiểu sang. Mặc dù là kiếm gỗ, nhưng được thanh sơn đạo sĩ chú lên pháp lực nên chẳng nên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net